Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 701, 10 tên bên thắng. Cảm nhận được pháp khí truyền đến cường độ yếu ớt, tầng lục ngoài mặt tỏ vẻ cảnh giác, nhưng trong lòng lại bất đắc dĩ đến cực điểm. chút lực đạo cùng linh áp này, đối với hắn căn bản không tạo thành nửa điểm uy hiếp, nhưng vì không bị cấp trên, nhiều tu sĩ Nguyên Anh nhìn ra mánh khóe, hắn không thể không giả bộ ra một bộ thế lực ngang nhau. Trúc Cơ cùng Nguyên Anh, chênh lệch thật sự quá lớn. Hiện tại, tên tu sĩ Trúc Cơ trẻ tuổi đang chặn trước mặt Tần Lục, toàn bộ động tác đều giống như đang phát chậm, cực kỳ chậm rãi. Tần Lục chỉ cần muốn, liền có thể tùy tiện đánh bại hắn, thậm chí là miểu sát. Nhưng để phù hợp với thực lực Trúc Cơ viên mãn hiện tại, Tần Lục chỉ có thể phối hợp, chỉ thấy Tần Lục nhấc chân lên chưởng, một cước đá vào phần bụng tên tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ này phanh một cước này công kích, tu sĩ trẻ tuổi không kịp phản ứng. Qua, tu sĩ trẻ tuổi bị một kích này đánh trúng, lập tức kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra một mùn máu tươi lớn, cả người bay ngược ra ngoài. Tần lục nhìn bề ngoài là trúc cơ đỉnh phong, mà tên tu sĩ này chỉ là trúc cơ hậu kỳ, cho nên vừa đối mặt, một cước đá bay cũng coi là hợp tình lý. Phan, cùng lúc đó, Liễu Thanh Yên cũng đem một tên tu sĩ khác đánh bay ra ngoài. nói cách khác Tại khoảnh khắc Tần Lục cùng Liễu Thanh Yên phát động công kích, hai tên tu sĩ trẻ tuổi liền trực tiếp bay ra lôi đài. Căn bản không có sức phản kháng. Mà loại sức chiến đấu kinh người này khiến tất cả những người xem vây quanh cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sức chiến đấu của Tần Lục và Liễu Thanh Yên dĩ nhiên lại mãnh liệt như thế, một hiệp liền có thể phân ra thắng bại. Mà ngay tại thời khắc mấu chốt này. a Tần Lục hét thảm một tiếng. Chẳng biết từ lúc nào, tên tán tu ngô tính vội xông tới đã đi tới sau lưng tần lục, trường đao trong tay trực tiếp đâm trúng bả vai tần lục, tué lên một chùm huyết hoa. tặc tử đáng chết, Liễu Thanh Yên gầm thét một tiếng, quay người trường kiếm cực tốc đâm ra, kiếm chiêu liên tiếp phát sinh. Công kích lan lệ khiến tán tu ngô tính khó mà ngăn cản, chỉ có thể nắm chặt binh khí ngăn cản công kích, đồng thời nhanh chóng lùi lại né tránh. Tần đạo hữu, đoàn nhiên nhìn thấy tần lục bị thương. Lúc này không để ý thương thế của bản thân, sốt ruột hô to một tiếng. Không vội, tần lục không thèm quan tâm đến vết thương nhỏ ở bả vai này, thân hình xoay chuyển, trường kiếm trong tay như bông tuyết rơi xuống, tiếp tục đánh về phía trước. Tới thì tới, bộ dáng hung hãn của tần lục không làm tên tán tu trước mặt sợ hãi, hắn gầm thét một tiếng, nắm lấy pháp khí liền ngên kích mà lên. Cứ như vậy, tần lục cùng tên tán tu này đánh nhau. Cùng lúc đó, Liễu Thanh Yên đã cầm kiếm đuổi kịp tên tán tu ngô tính kia, hai người lập tức chiến thành một đoàn. Mà thư sinh áo trắng đoàn nhiên thấy chiến cuộc của Liễu Thanh Yên bất lợi, vội vàng tế ra pháp bảo của mình, gia nhập chiến đoàn. Nói cách khác, ngay tại thời điểm tần lục ba người vừa rời khỏi phạm vi phòng ngự, trận chiến đấu cận thân liền lập tức triển khai. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài lâm vào một mảnh hỗn chiến. Hai người này là ai? Sao lại mãnh liệt như vậy? quá mạnh. Nữ nhân này, vậy mà có thể làm cho Diêm La đao khách chật vật như thế, trung châu khi nào có yêu nghiệt như thế. Nam nhân kia cũng thật là mạnh, thế mà có thể lấy một địch ba. Đây là thực lực cỡ nào, sau khi chiến đấu triển khai, hiện trường không ngừng truyền ra tiếng kinh hô. Thực lực mà Tần Lục và Liễu Thanh Yên bày ra vượt xa cảnh giới trúc cơ viên mãng bình thường, thậm chí có thể nói, dẫn trước tất cả tu sĩ dự thi ở đây một tầng cấp có thể nói là nhân vật cấp bậc thiên tài. Đương nhiên, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hôm nay, những tu sĩ tới tham gia tề vân đại hội đều là một đỉnh một hảo thủ, mà trải qua kịch chiến vừa rồi, những người còn lại đều là những cường giả được chọn lựa kỹ càng. Tần lục không thể không vận dụng một chút lực lượng, mới có thể bảo đảm chính mình không bị đào thải. Mà Liễu thanh yên cũng như thế? Nếu là không chăm chú một chút, có lẽ thật sự đánh không lại đám tu sĩ tinh anh này. Thùy. Thùy, hai tiếng đâm rách da thịt liên tiếp vang lên. Trên thân tần lục lại có thêm hai vết thương. Vì không để cho thực lực bản thân biểu hiện quá mức kinh thế hải tục, tần lục thỉnh thoảng sẽ bị pháp khí đánh trúng, từ đó tạo thành các loại thương thế, gia tăng độ tinh cậy. Mà Liễu thanh yên, dưới sự truyền âm thầm của tần lục, cũng có chút phối hợp, hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương. Nói thế nào? Hiện tại loại thế cục này đến cùng phải làm sao bây giờ? Liễu Thanh Yên truyền âm cho Tần Lục, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Liễu Thanh Yên từ khi tu hành đến nay, cho tới bây giờ chưa từng trải qua trận chiến nào biệt khuất như thế, nàng rõ ràng có thực lực nhất kích tất sát, lại muốn ra vẻ suy yếu, lộ ra nhược điểm để cho người ta đánh trúng. Loại tình huống này, cho dù Liễu Thanh Yên biết nặng nhẹ, nhưng trong lòng vẫn mười phần khó chịu. Chờ một chút, hẳn là tình huống lập tức sẽ có biến, Tần Lục làm bộ ngăn cản công kích đồng thời cẩn thận truyền âm trả lời Liễu Thanh Yên. Sở dĩ Tần Lục nói câu này, tự nhiên là có lý do. Bởi vì ngay khi trận chiến cận thân vừa triển khai, hắn và Liễu Thanh Yên đã đánh bay hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đánh cho bọn hắn văng ra khỏi lôi đài. Nói cách khác, số lượng tu sĩ trên sân đã giảm đi hai người, biến thành 11 người. Chỉ cần lại giảm bớt một người, vậy trận tỷ thí cảnh giới trúc cơ này liền kết thúc. Trên mặt nổi. Hiện tại là tầng lục ba người đối kháng với một đám tu sĩ, nhưng chỉ cần đối diện có người xuất thủ công kích đồng đội của mình, cục diện kia liền sẽ chuyển biến trong nháy mắt. À, đúng lúc này, thanh âm của đoàn nhiên đột nhiên vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Các ngươi động thủ đi. Đem Diêm la Đao khách đánh văng ra là xong tỉ thí rồi, câu đoàn nhiên hô này không phải nói với tất cả tu sĩ trên lôi đài, mà là nói với hai vị tu sĩ bên cạnh tán tu ngô tính cũng chính là cái gọi là diêm la đao khách. Tại liễu thanh yên và đoàn nhiên liên thủ công kích, tán tu ngô tính liên tục bại lui, liên đới hai tên tu sĩ bên người cũng không khống chế nổi mà lui về phía sau. Lời kêu gọi này của đoàn nhiên phản phất như đánh thức hai người đang cùng nhau rút lui kia. Dết, yes, chỉ nghe thấy hai người cùng phát ra tiếng gầm phẫn nộ, đúng là thay đổi phương hướng công kích, trực tiếp thẳng hướng diêm la đao khách. Bì uy Các ngươi, Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, diêm la đao khách chỉ kịp hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy bi thương. Nhưng hai vị, đồng đội, tạm thời đào ngũ, khoảng cách gần như thế, hắn làm sao có thể kịp phản ứng, lập tức bị đánh trúng thân thể. Dù hắn phản ứng cực nhanh, kích phát một đạo phòng ngự phù, đem chính mình bảo hộ ở trong đó, nhưng vẫn bị đánh đến phát ra một tiếng kêu đau. Mà ngay lúc này, Liễu Thanh Yên vẫn luôn từng bước ép sát, đã giết tới gần. Phanh, một cước mang theo lực đạo khủng bố trực tiếp đá trúng diêm la đao khách. Trong nháy mắt, thân hình hắn như diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài phạm vi lôi đài. Cứ như vậy bị đào thải. Mà giữa sân, chỉ còn lại 10 tên tu sĩ. Tần đạo hữu, ngươi không sao chứ, đoàn nhiên vây quanh tần lục, lo lắng hỏi. Trong tình huống 10 người vây công vừa rồi, cả ba người đều không thể tránh khỏi việc bị thương, ngay cả đoàn nhiên, giờ phút này sắc mặt cũng tái nhợt Trong ba người, rõ ràng tần lục bị thương nặng hơn cả, trên thân không chỉ có mấy đạo vết thương lớn mà linh khí còn hỗn loạn, thở hồng hộc. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là do tần lục diễn kỹ cao thâm, giả vờ mà thành. Yên tâm đi đoàn đạo hữu, chút vết thương nhỏ này không thành vấn đề. Tần lục gượng cười, giả bộ rộng lượng nói. Đoàn nhiên nhíu chặt mày, hiển nhiên không quá tin tưởng, hắn đưa tay khẽ đảo, lấy ra một viên đan dược, tần đạo hữu đây là huyền long đan có thể trị liệu trọng thương đồng thời dược lực có thể tồn tại lâu dài trong cơ thể tiến hành chữa trị những tổn thương dù là nhỏ nhất trên thân thể ngươi lần này bị thương nghiêm trọng như vậy trước hết hãy phục dụng viên đan dược này đi tần lục thấy thế liếc nhìn liễu thanh yên bên cạnh không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng huyền long đan tần lục tự nhiên rõ ràng đây là một viên tam giai đan dược có năng lực chữa thương rất tốt có hiệu quả cầm máu và chữa trị vết thương cực mạnh đối với tu sĩ thường ngày cũng ít khi thấy viên thuốc này đối với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ mà nói, mười phần trân quý. Không nghĩ tới, đoàn nhiên lại hào phóng như thế, dễ dàng đem, huyền Long Đan, chấp tay dâng ra, điều này đủ để thấy được tấm lòng son của hắn. Đan dược này đoàn đạo hữu hãy giữ lại đi, chút thương thế này, ta tĩnh giữ một thời gian là có thể khôi phục, không cần lãng phí đan dược trân quý này. Tần Lục miễn cười từ chối. Hắn đường đường là nguyên anh đại tu sĩ, Tự nhiên không thể tham lam đan dược của trúc cơ tiểu bối. Vẫn là nên lưu lại cho đoàn nhiên thì tốt hơn. Thế nhưng, đoàn nhiên còn muốn nói thêm. Bất quá tần lục cũng không cho hắn cơ hội này, chỉ thấy hắn nhấc chân, đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa cười nói, đừng nói nữa, tranh tài kim đan kỳ bắt đầu rồi, chúng ta qua xem một chút đi. Tần lục dần đi xa, chỉ để lại đoàn nhiên cầm đan dược đứng tại chỗ với sắc mặt kinh ngạc. Khu nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu, không chỉ có ba người tầng lục. Bảy người vừa mới tấn cấp cũng ở đây. Mọi người cùng nhau ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ đợi tranh tài kim đan cảnh kết thúc, rồi sẽ cùng nhau tiến vào bí cảnh của tề vân phái. Mà Tần lục vừa rồi ở trên lôi đài thể hiện thực lực kinh người, khiến người xem kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng làm cho bảy tên tu sĩ tấn cấp này nảy sinh lòng kính sợ. Giờ phút này, thấy Tần lục đến gần, mọi người đều thức thời tránh ra để tần lục dễ dàng đi đến khán đài đồng thời chừa lại một vị trí quan chiến tuyệt hảo trong từng hành vi cử chỉ mười phần kính nể lúc này có tu sĩ đến gần chấp tay cung kính nói vị đạo hữu này vừa rồi trên lôi đài tại hạ cùng với người động thủ tuyệt không phải là ý định ban đầu của tại hạ xin đạo hữu chớ trách móc tần lục miễn cười bình tĩnh nói đạo hữu khách khí việc này không cần xin lỗi vốn là quy tắc đã định ta cũng không để ở trong lòng. Trong ánh mắt đối phương hiện lên một tia kính nể, Đạo Hữu chẳng những thực lực cao cường, mà còn có lòng dạ rộng lớn, thật khiến tại Hạ bội phục. Tần Lục cười cười, không nói thêm gì nữa. Mà những tu sĩ tấn cấp khác cũng nhao nhao tới giao lưu với Tần Lục, bọn hắn đều bày tỏ sự kính nể và tán thưởng đối với thực lực của Tần Lục. Mặc dù bọn hắn trước đó không nhận ra Tần Lục, nhưng thông qua trận tranh tài này, Tần Lục đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn hắn. Liễu Thanh Yên và Đoàn Nhiên cũng như thế, ba người ở khu nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu, trở thành trung tâm được mọi người tôn trọng và kính ngưỡng, không ngừng có người tới bắt chuyện. Tần lục vẫn duy trì thái độ khiêm tốn và điệu thấp như trước, một bên thuận miệng ứng phó, một bên quan sát tranh tài trong sân. Trên lôi đài, hơn 30 vị tu sĩ kim đan đang giao phong kịch liệt, các loại thần thông pháp bảo đang xen vào nhau, tảng mát ra hào quang chói mắt. Những tu sĩ kim đan này một phần là tinh anh của các môn phái, hoặc là tán tu có thực lực đơn đã độc đấu cực mạnh, thực lực đều không thể kinh thường. Trận chiến như vậy, khiến người xem liên tục thốt lên kinh ngạc. Có lẽ là do phạm vi sân bãi có hạn, chiến đấu của tu sĩ Kim đang kết thúc nhanh hơn so với tu sĩ Trúc Cơ, chưa đến nửa canh giờ, thắng bại đã được phân định. Theo trận tranh tài cuối cùng kết thúc, bầu không khí toàn bộ đấu trường đạt đến cao trào. Tiếng hoan hô của người xem, tiếng vỗ tay liên tiếp, tạo thành một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Những người dự thi, dưới sự dẫn dắt của đệ tử Tề Vân, lần lượt đi đến giữa lôi đài Xung quanh lôi đài, người xem vẫn còn nhao nhao bàn luận về trận tranh tài vừa rồi Trên mặt tràn đầy vẻ kích động và kính nể Đúng lúc này, một trận nhạc du dương vang lên, nương theo âm nhạc Một đạo quang mang từ trên bầu trời hạ xuống Một vị lão giả chậm rãi từ không trung rơi xuống đài chủ trì Người này mặc trường bào màu xám, râu tóc bạc trắng Trong ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén và uy nghiêm Đây là người tổ chức giải thi đấu, là chấp pháp trưởng lão của Tề Vân Phái, đồng thời cũng là một Nguyên Anh cường giả. Nhìn thấy người tới, Tần Lục và Liễu Thanh Yên lập tức nhìn thẳng về phía trước, thần sắc lạnh nhạt. Vị Nguyên Anh trưởng lão này, Tu Vi hẳn là ở Nguyên Anh hậu kỳ. Vì không gây sự chú ý, Tần Lục và Liễu Thanh Yên hiện tại không nói lời nào, ngay cả linh khí truyền âm cũng không có, dù sao Tu Vi của cường giả này, linh thức cực kỳ nhanh nhạy, ở trước mặt hắn truyền âm. Nói không chính xác sẽ bị phát hiện Các vị đồng đạo Trải qua một phen kịch chiến Tất cả người chiến thắng của Tề Vân Đại hội lần này Đã được xác định Thanh âm Nguyên Anh trưởng lão vang dội Quanh quẩn bên tai mọi người Phần thưởng của Đại hội lần này Là tư cách tiến vào bí cảnh của Tề Vân Phái Ta Người tiến vào bí cảnh Sẽ có cơ hội thu hoạch được pháp bảo thuật pháp cường đại hơn Thậm chí có khả năng đột phá tu vi của bản thân Mong rằng chư vị hãy trân quý Nghe được phần thưởng này, không ít tu sĩ trên lôi đài đều nhảy cẩn hoan hô. Có người vì giờ khắc này, đã bỏ ra vô số tâm huyết và mồ hôi, bây giờ rốt cục được đền đáp, đều không kìm được xúc động. Tề vân đại hội lần này, đến đây là kết thúc, lần tiếp theo sẽ là 50 năm sau, mong rằng các vị đạo hữu hãy chăm chỉ tu đạo, không ngừng vượt qua bản thân, khám phá cảnh giới tu chân cao hơn, để lần sau có thể đạt được thành tích tốt hơn. Lời nói này của Nguyên Anh trưởng lão, đã khiến tiếng vỗ tay như sấm dậy trên khán đài kéo dài không dứt. Dưới ánh chiều tà, một chiếc thuyền vô cùng to lớn chậm rãi hạ xuống trước lôi đài. Chiếc thuyền này có tạo hình đặc biệt, giống như một con chim lớn đang dang cánh muốn bay, trên thân thuyền khảm nạm những phù văn lấp lánh, toát ra khí tức cổ lão và thần bí. Chư vị, lên thuyền đi, chúng ta về Sơn Môn thôi. Một tên đệ tử tề vân lơ lửng giữa không trung hô. Nghe vậy, ba mươi tên tu sĩ nhao nhau khởi hành, leo lên thuyền. Sau đó Chiếc thuyền dưới sự điều khiển chậm rãi bay lên không trung, hướng về phía trước. Tần Lục đứng trên bông thuyền, quan sát cảnh sắc phía dưới, chỉ thấy vị thúy hồ dần hiện ra trước mắt. Mặt hồ xanh biếc như ngọc, sóng nước lấp lánh, phản phất như một khối bảo thạch khổng lồ khảm nạm trên mặt đất. Cảm nhận được gió nhẹ thổi qua mang đến sự mát mẻ, tâm tình Tần Lục rất tốt, truyền âm cho Liễu Thanh Yên bên cạnh, cười nói: "Không tệ không tệ, chuyến đi này coi như thuận lợi." Liễu Thanh Yên dựa vào bong thuyền, cười quyến rũ: Trận thi đấu nhỏ này chắc chắn không thành vấn đề, sau đó hành trình bí cảnh mới là tiết mục quan trọng ư, tần lục khẽ gật đầu, phải gọi mặt chẩn ra hỏi một chút mới được, phốc một tiếng vang trầm truyền ra, chiếc thuyền lớn xuyên qua lớp sương mù gận sóng màu xám, xem như đã vượt qua pháp trận che lấp. Nói cách khác, nhóm người này của bọn hắn đã chính thức tiến vào phạm vi của tề vân phái. Vị tiểu ca này, xin hỏi chúng ta lát nữa muốn tiến vào bí cảnh, rốt cuộc là loại bí cảnh gì, đúng vậy a. Ta nghe nói lần trước bí cảnh chính là nơi linh khí tuôn trào, người tiến vào Tu Vi đều được tăng lên trên diện rộng, thật đúng là làm cho người ta cực kỳ hâm mộ không thôi a, đúng rồi, chúng ta có thể ở trong bí cảnh bao lâu, ta nhớ được 50 năm trước, đám người kia trọn vẹn ở trong bí cảnh 2 năm, trên bông thuyền, không ít tu sĩ tụ tập bên cạnh đệ tử Tề Vân, xung sao bàn tán. Thần sắc mọi người đều rất hưng phấn, tràn ngập chờ mong đối với hành trình bí cảnh sắp tới. Mà nghe được mọi người hỏi thăm, tên đệ tử Tề Vân này thái độ bình thản, giải đáp từng vấn đề, điều này làm cho mọi người có hiểu biết bước đầu về bí cảnh. Ngay cả Tần Lục và Liễu Thanh Yên cũng hiểu rõ không ít. Nhưng tin tức về bí cảnh này có phải là cùng một bí cảnh mà Mặc chẩn nói tới hay không thì không thể biết được. Hết thảy đều cần hỏi qua Mặc chẩn mới rõ. Phạm vi phỉ thúy hồ cực lớn, phong cảnh càng thêm tuyệt đẹp. Xung quanh hồ là dãy núi bao quanh. Cây cối xanh um tươi tốt cùng hoa cỏ tô điểm ở giữa, tạo thành một bức tranh xinh đẹp. Thỉnh thoảng còn có mấy con chim nước linh thú lướt qua trên mặt hồ, nhấc lên từng vòng gợn sóng, càng tăng thêm sinh cơ và sức sống. Tàu thuyền chậm rãi di chuyển, rất nhanh liền xuyên qua không phận hồ nước, rồi đáp xuống một đảo nhỏ. Đệ tử Tề Vân Phụ trách chiêu đải bay đến giữa không trung, chỉ vào phòng ốc phía dưới, nói các vị đạo hữu, sau đó các ngươi sẽ nghỉ ngơi sơ qua ở đây bí cảnh sẽ mở ra vào giờ sửu hai ngày sau mong chư vị chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi hiệu lệnh mọi người nghe vậy đều gật đầu đáp ứng rồi lần lượt xuống thuyền đợi đến khi ba mươi người toàn bộ xuống thuyền tên đệ tử tề vân này lớn tiếng nói đúng rồi nhắc nhở chư vị một tiếng hai ngày này mong chư vị không nên rời khỏi đảo nhỏ tránh gây ra phiền toái không cần thiết nói xong tên đệ tử tề vân này lái thuyền rời đi mà ở trên đảo nhỏ Còn có một số đệ tử cấp thấp của Tề Vân Phái, dưới sự sắp xếp của bọn hắn, 30 tên tu sĩ chiến thắng nhanh chóng chia phòng ốc, dùng để nghỉ ngơi. Làm xong hết thảy những điều này, màn đêm đã buông xuống. Bóng đêm mông lung, trong doanh địa đảo nhỏ của Tề Vân Phái hoàn toàn yên tĩnh, không ít tu sĩ đều đang ngồi chữa thương, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái của mình. Liễu Thanh yên nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi sân nhỏ của mình, xuyên qua doanh địa tránh đi đệ tử tề vân phái đóng giữ đi vào sân của tần lục tần lục cảm nhận được khí tức lập tức mở cửa phòng hai người ngồi bên cạnh bàn hô một luồng linh khí tuôn ra bao trùm xung quanh tạo thành một cái pháp trận cách âm liễu thanh yên vương cao cánh tay duỗi thẳng tư thế gợi cảm của mình ngoài miệng nhỏ nhẹ nói ra thế nào bây giờ chúng ta đánh tính thế nào đây tần lục cười nhạt một tiếng để mặt chẩn ra nói đi vừa dứt lời Ngực Tần lục toát ra một luồng khói trắng Thân hình mặt chẩn dần dần ngưng tụ thành hình Ở một bên bàn Nha, Liễu đạo hữu Một thời gian không gặp Ngài vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ nha Âm thanh không quá cao của mặt chẩn truyền ra Hi hi, vẫn là mặt lão biết nói chuyện Liễu thanh yên mặt mày công công Nghe được lời ca ngợi tâm tình lập tức thay đổi không tệ Sau đó nàng sững người Viết qua Tần lục Buồn bã nói Không giống người nào đó Ba cây gậy đánh không ra được một cái rắm. Tần lục quét mắt nhìn liễu thanh yên một chút, bất đắc dĩ nói, ta nói, sao ta cảm giác ngươi càng ngày càng khó chịu với ta thế, liễu thanh yên mở to hai mắt, vẻ mặt vô tội nói, ngươi bây giờ mới biết sao, ta có thể biết tại sao không, việc này còn phải nói sao. Không phải đều là bị ngươi làm cho tức giận sao, ta, tần lục lập tức kinh ngạc, khoát tay áo, thôi, không nói chuyện này nữa, tần lục nhìn về phía mặt chẩn, nói thẳng. Mặc lão, chúng ta đã vào khu vực của Tề Vân phái, theo kế hoạch lúc trước, ngươi hẳn là nên lấy đồ vật ra rồi chứ? Được, Mặc chẳng lập tức lấy ra một cái pháp khí tinh mỹ màu đỏ, tinh thần phấn chấn giới thiệu nói, vật này chính là pháp khí trung tâm trận pháp truyền tống của ta, chỉ cần tới gần trận nhãn của trận pháp truyền tống, vật này liền sẽ phát ra hồng quang, khoảng cách càng gần quang mang càng mạnh, chỉ cần tìm được trận nhãn, liền có thể kích hoạt trận pháp. Tần Lục nhìn xem pháp khí bốc lên hồng quang yếu ớt, dò hỏi: Vậy bây giờ mức độ sáng tỏ của quan mang này, chúng ta còn cách trận nhãn rất xa, cũng không đến 300 dặm. Mạch chẩn hồi đáp Phạm vi 300 dặm A, vậy còn xem như tương đối dễ dò xét, liễu thanh yên tiếp nhận pháp khí trung tâm, tỉ mỉ quan sát. Tần lục chậm rãi lắc đầu, nếu dựa theo năng lực tìm kiếm của Nguyên Anh Kỳ, 300 dặm tự nhiên không lớn, nhưng bây giờ chúng ta lại là trúc cơ kỳ, nếu toàn lực dò xét ở phụ cận, có thể sẽ bị cường giả Tề Vân phát hiện, chỉ có thể kiêm tốn làm việc như vậy cũng không phải dễ dàng như vậy. 2. Việc này có gì khó, cứ giao cho ta đi. Liễu Thanh Yên tự tin, cầm pháp khí trung tâm liền đứng dậy. Tần lục hơi giật mình, hỏi, ngươi định làm thế nào? Đơn giản, ta cầm pháp khí này ra ngoài đi dạo một vòng chẳng phải đã hiểu rồi sao? Nếu bị người khác phát hiện thì sao? Hắc hắc. Liễu Thanh Yên đôi mắt đẹp nháy mắt, nhu tình bắn ra bốn phía, việc này ngươi không cần lo lắng ta tự có biện pháp của mình giải quyết, đi, ta đi một chút liền về. Thấy vậy, tần lục vội vàng nhắc nhở một câu, nhớ kỹ cẩn thận là hơn, đừng để lộ tu vi, ai nha, dài dòng, liễu thanh yên hất lên cửa, trực tiếp đi ra ngoài, thân hình biến mất. Ha ha, liễu đạo hữu bên dưới vẻ ngoài vũ mị, không ngờ lại quyết đoán như vậy, hắc hắc, tần đại trưởng môn, ngươi so với liễu đạo hữu, vẫn là kém một chút nha. Mặt chẩn cười treo chọc nói, Tần lục vung cánh tay lên, đóng cửa phòng, lời nói thấm thiế chậm rãi nói, tu đạo là một con đường, cẩn thận mới có thể đi được càng xa à, nói không phải nói như vậy, đến lúc nên quyết đoán thì phải quyết đoán mới được, ta tin tưởng liễu đạo hữu, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm được cửa vào pháp trận. Hy vọng là thế, sau khi liễu thanh yên ra ngoài, tần lục tiếp tục cùng mặt Chẩn trong phòng thương thảo. Tần lục đem tin tức liên quan tới bí cảnh nghe được hôm nay thông báo cho mặt Chẩn. Để nó phân biệt đám người tiến vào bí cảnh có phải là bí cảnh mà hắn cố ý lưu lại trước kia hay không? Trải qua liên tiếp phân tích, cuối cùng mặt chẩn đạt được kết luận. Bí cảnh, không giống nhau. Tình huống này cũng làm cho tần lục thở vào một hơi, nếu là như vậy, tình hình thực tế không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Hai người thương Thảo hồi lâu. Mãi cho đến khi trời tối người yên, Liễu Thanh Yên rời đi rốt cục quay trở về phòng. Nàng không phụ nhờ vả thành công tìm được vị trí trận nhãn, đồng thời không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Bất quá, nàng cũng mang về một tin tức xấu. Đó chính là, trận nhãn đã bị phát hiện, có người đóng giữ, tần lục cao mày, lộ vẻ khó xử. Mặc dù hắn đã đoán trước được việc này, nhưng khi tin tức được xác thực, hắn vẫn cảm thấy một trận khó giải quyết. Tại nơi mà hóa thần thế lực không coi vào đâu, lén lút hành động, nguy hiểm nhiều, có thể tưởng tượng được. Tình huống cấm địa bên kia rốt cuộc như thế nào? Tần lục trầm giọng hỏi. Liễu thanh yên đáp, tình huống không tốt lắm. Xung quanh cấm địa có tu sĩ đóng giữ, hơn nữa từ khí tức mà xét, tu vi ít nhất phải đạt đến kim đan đỉnh phong cảnh giới. Nếu chúng ta cưỡng ép xâm nhập, sợ rằng sẽ gây ra phong ba không nhỏ. Tần lục ánh mắt ngưng trọng, trầm tư một lát rồi nói, cưỡng ép xâm nhập quả thực không phải hành động sáng suốt. Mục tiêu của chúng ta là phát trận, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, ngươi có phát hiện ra cơ hội nào có thể lợi dụng không? Liễu Thanh Yên suy tư một lát, chậm rãi nói, thủ vệ cấm địa mặc dù nghiêm ngặt, nhưng ta chú ý thấy bọn họ có quy luật đổi ca. Đây có lẽ là cơ hội mà chúng ta có thể lợi dụng. Đổi ca? Trong mắt tầng lục lóe lên một tia tinh quang, vội vàng truy vấn, nói rõ chi tiết xem nào. Lúc ta đến dò xét Phát hiện thường cách một khoảng thời gian, sẽ có người từ bên ngoài tiến vào cấm địa, và tương ứng có người từ bên trong đi ra. Đây chính là chế độ đổi ca của bọn hắn. liễu Thanh Yên giải thích Lại còn có loại sự tình này, tần lục như có điều suy nghĩ. Những người đi ra kia, trạng thái của bọn họ thế nào, trạng thái. liễu Thanh Yên hồi tưởng lại, bọn hắn nhìn đều tương đối mỏi mệt. Vậy thì đúng rồi, trong mắt tần lục lế lên vẻ hưng phấn, nơi bí cảnh này, rất có thể còn chưa hoàn toàn khai phát Những đệ tử này mỗi ngày đều phải đến đó tiến hành lao động. Chỉ cần chúng ta hơi cải biến dung mạo một chút, hẳn là có thể trà trộn vào, đây đúng là một biện pháp, liễu thanh yên nhớ mày, vậy chúng ta hành động ngay bây giờ, không vội. Tần lục lắc đầu, chúng ta trước thăm dò quy luật đổi ca của thủ vệ cấm địa, sau đó lại tìm cơ hội đi vào. Tần đại trưởng môn, ta phải nhắc nhở các ngươi một chút. Mặt trận lúc này ngắt lời nói, Các ngươi hiện tại đột nhiên biến mất, rất có thể sẽ khiến tề vân phái hoài nghi. Đến lúc đó đừng có tự mình lòi đuôi. Tần lục hít sâu một hơi, đây là chuyện không có cách nào khác. Chỉ cần chúng ta tiến vào bí cảnh, thì chắc chắn sẽ bị bọn hắn phát giác. Hiện tại chúng ta chỉ có thể thừa dịp tề vân phái còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lập tức trốn đi. Tốt thôi. Mặt Chẩn khẽ gật đầu, ngươi nói cũng có lý. Liễu Thanh Yên vỗ bàn một cái, vậy cứ quyết định như vậy đi, mấy câu quyết định kế hoạch tác chiến, Tần Lục và Liễu Thanh Yên lập tức bắt đầu hành động. Đầu tiên là Liễu Thanh Yên lại xuất động, dò xét kỹ càng thông tin đổi ca của thủ vệ cấm địa, đồng thời ghi nhớ rõ những đệ tử cần dịch dung. Cùng lúc đó, nàng còn cẩn thận ghi lại một chút thói quen thường ngày của các đệ tử, để có thể bắt chước tốt hơn. Còn Tần Lục thì chuẩn bị các loại vật liệu, luyện chế dược cao dịch dung. Đến nguyên anh kỳ, có thể tùy ý biến đổi thân hình và dung mạo, nhưng ngụy trang như vậy quá mức đơn sơ thô rác, rất dễ bị tu sĩ đồng cấp phát hiện. Chỉ có phục dụng dịch dung đan thuốc hoặc là dùng dược cao bôi lên mới có thể cải biến màu da và khuôn mặt ở mức độ lớn hơn, còn có thể bắt chức khí tức của người khác ở một mức độ nhất định, khiến cho việc dịch dung càng thêm khó mà nhìn thấu. Hai người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định sẽ triển khai hành động vào đêm mai. Thời gian trôi qua rất nhanh Màn đêm buông xuống, Tề Vân Phái hoàn toàn yên tĩnh Tần Lục và Liễu Thanh yên lặng lẽ rời khỏi đình viện Mượn bóng đêm, chậm chậm bay về phía mục tiêu Để kéo dài thời gian Tề Vân Phái phát hiện Bọn hắn còn cố ý để lại một phong thư trong phòng Thông báo rằng bọn hắn tự nguyện từ bỏ lần thám hiểm bí cảnh này Cứ như vậy mà rời đi Hai người căn cứ vào thời gian và lộ tuyến thay ca đã dò xét trước đó Lặng yên không một tiếng động tiến đến gần cấm địa. Bọn hắn trốn ở một chỗ trong bụi cây rậm rạp, nín thở nhìn chăm chú phía trước. Bí cảnh ẩn giấu ở trong một mảnh rừng sâu thẳm, bóng cây lay động, cành lá giao thoa, che kín cả bầu trời, chỉ có mấy sợi dạ quang yếu ớt xuyên qua khe hở chiếu rọi, càng làm tăng thêm mấy phần mông lung cho vùng đất thần bí này. Hai người yên lặng chờ đợi ở đây. Một lúc lâu sau, Liễu Thanh Yên khẽ ngẩng đầu về phía xa, Nói khẽ, tới rồi. Chỉ thấy từ xa bay tới hai tên đệ tử tề vân phái có phục sức thống nhất. Hai tên đệ tử này không hề phát giác được bất kỳ dị thường nào, vừa phi hành, vừa thấp giọng trò chuyện với nhau về việc vặt thường ngày. Tần lục khẽ gật đầu với liễu thanh yên, ra hiệu chuẩn bị hành động. Ngay khi hai tên đệ tử đến gần, hai người đột nhiên xuất thủ. Bọn hắn động tác nhanh như thiểm điện, đánh trúng gáy của hai tên đệ tử một cách chính xác. Khiến cho bọn hắn hôn mê trong tình huống không hề phòng bị Hai người tay chân lanh lẹ Nhanh chóng thay trang phục của đệ tử Tề Vân Phái Đồng thời đeo vào tiêu chí tương ứng Tần lục lấy dịch dung đang từ trong ngực ra Bắt đầu tiến hành dịch dung cho Liễu Thanh Yên và bản thân Thủ pháp của tần lục thuần thục và nhanh chóng Chỉ trong chốc lát Khuôn mặt của hai người đã giống hệt hai tên đệ tử Tề Vân Phái kia Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong Tần lục và Liễu Thanh Yên nhìn nhau gật đầu bay về phía trước. Tiến vào khu vực này, trong không khí tràn ngập một loại sương mù nhàn nhạt, phản phất như là khí tức cổ xưa dâng lên từ trên mặt đất, khiến cho người ta không tự giác nín thở, sợ rằng sẽ đánh vỡ sự tĩnh mịch này. Rất nhanh, hai người đến cửa vào bí cảnh. Người đóng giữ tại cửa vào bí cảnh là một tu sĩ trung niên có khuôn mặt nghiêm túc, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, mà người này, chính là tu sĩ Kim Đan đỉnh phong cảnh giới mà Liễu Thanh Yên đã dò xét trước đó Hai người cố gắng duy trì vẻ trấn định và thông dong, Nhưng cùng lúc, thần tình trên mặt cũng lộ ra một tia kính sợ, làm ra biểu lộ phù hợp với thân phận đệ tử tề vân phía trước mắt. Tần Lục và Liễu Thanh Yên không nói chuyện, đến gần cửa vào, đưa lệnh bài bên hông lên để tu sĩ trung niên xem xét. Đồng thời, bọn hắn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Một khi đối phương phát giác có gì không đúng, bọn hắn sẽ nhanh chóng chế ngự hắn, sau đó trực tiếp xông vào. Đây là hạ sách. May mắn thay, tình huống tồi tệ đó đã không xảy ra. Tên tu sĩ Kim Đan kia chỉ đơn giản nhìn lướt qua lệnh bài, liền hơi khoát tay, ra hiệu có thể đi vào. Thấy vậy, Tần Lục và Liễu Thanh Yên đều có chút thở vào nhẹ nhõm. Cất kỹ lệnh bài, hai người cất bước đi vào. Khi bọn hắn bước vào trận pháp, một cổ lực lượng thần bí lập tức bao phủ toàn thân bọn họ. Xuyên qua trận pháp, Liễu Thanh Yên lập tức lấy ra trung tâm pháp khí tản ra hồng quang nồng đậm, bắt đầu cảm ứng. Bên này, một lát sau, nàng liền khóa chặt một phương hướng, đó chính là phía tây nam. Hai người bay về hướng tây nam. Theo kế hoạch của bọn hắn, một khi xuyên qua đại trận cửa vào, bọn hắn sẽ lập tức đuổi đến vị trí trận nhãn. Về phần chuyện thay ca, đương nhiên sẽ không cần phải lo nữa. Rất nhanh, hai người đến một sườn núi nhỏ. Trung tâm pháp khí trong tay phát ra hồng quang mãnh liệt đến cực điểm. Rõ ràng, nơi này chính là nơi ẩn tàng trận nhãn. Thấy vậy, Tần Lục không do dự, lập tức triệu hóa mặt trận ra. Một bóng đen từ trong ngực Tần Lục bay ra, lơ lửng giữa không trung, chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một người thần bí mặt pháp bào đen, chính là mặt trận. Tần Lục không nói nhiều lời vô nghĩa, lập tức chỉ vào pháp khí trong tay Liễu Thanh Yen, nói thẳng: Hồng quang này chứa mắt như vậy. Trận nhãn hẳn là ở đây đi, không sai, mặt trận nhìn xung quanh, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, kích động nói, mặc dù ta rời đi mấy trăm năm, nhưng đối với nơi này vẫn có ấn tượng. Trận nhãn khẳng định ngay ở chỗ này, nói xong, mặt trận bay lên, hướng về sườn núi phía trên bay đi. Liễu thanh yên, tần lục thấy thế, lập tức theo sát phía sau. Rất nhanh, ba người đi vào một khu đất bằng phẳng, mặt trận xuề bàn tay ra, một chưởng vỗ ra. Đem mặt đất đánh thành một hố to hình tròn Mà trong đất Xuất hiện một mâm tròn bằng đá Đây là một đài hình tròn do Vô số hoa văn phức tạp đang xen tạo thành Xung quanh tràn ngập hình quang nhàn nhạt Phản phất nói lên sự thần bí Và cường đại của vật này May mắn, không có bị người phát hiện Trên mặt mặt chẩn lộ ra một tia hồi ức Hắn bước nhanh đến trung tâm trận pháp Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Những đường vân quen thuộc Như đang đối thoại với chính mình trong quá khứ Nhanh kích hoạt đi, chúng ta không có nhiều thời gian Tần Lục nhắc nhở một câu Yên tâm, việc này không tốn bao lâu thời gian Mặt chẩn hít sâu một hơi Sau đó từ trong ngực móc ra một kiện pháp khí tạo hình cổ xưa Trên pháp bảo này ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển Hòa lẫn với đường vân của trận nhãn Đác, mặt chẩn đem pháp khí đặt tại trong mắt trận Sau đó lại đưa tay về phía Liễu Thanh Yên, ra hiệu Liễu Thanh Yên ngầm hiểu Lập tức cầm pháp khí hồng quang trong tay Đưa cho mặt chẩn Mặt chẩn sau khi nhận lấy Lại lần nữa đem vật này để ở một bên Cắm vào thạch đài một cách vừa vặn Sau đó hai tay hắn kết ấn Miệng lẩm nhẩm chú ngữ rất nhỏ Theo hắn niệm tụng Hai kiện pháp bảo ở chỗ trận nhãn Đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang chói mắt Ngay sau đó Cả tòa thạch đài cũng theo đó rung chuyển Tần Lục và Liễu Thanh Yên Ở bên cạnh quan sát hai người đều cảm thấy một cổ lực lượng mãnh liệt khuếch tán ra trong hư không. Điều này khiến Tần Lục không nhịn được nhìn xung quanh, mặt lộ vẻ lo lắng. Cổ linh khí ba động này, nếu có Nguyên Anh Tu sĩ ở gần, tuyệt đối có thể cảm ứng được một tia khác biệt. May mắn, động tác của Mặc Chẩn không kéo dài quá lâu. Trong tiếng chú ngữ của Mặc Chẩn, trận nhãn quan mang đạt đến đỉnh điểm, cột sáng chói mắt đột nhiên từ giữa bệ đá phóng lên tận trời. Ngăn lại. Mặt chẩn thẻ quát một tiếng Tần lục tay mắt lanh lẹ Một đạo linh lực phun ra Lập tức ngăn trở cột sáng phóng lên tận trời kia Rất nhanh Cột sáng chậm rãi tan đi Mà chỗ thạch đài lộ ra một cánh cửa hư ảo Mặt chẩn thu hồi pháp khí Quay người lại cười nói với tần lục và liễu thanh yên Tốt Chúng ta có thể tiến vào Đi Tần lục dẫn đầu đi vào bên trong Ba người lần lượt bước vào cánh cửa Vừa tiến vào Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cảm giác chóng váng ập đến, khiến người ta tại chỗ buồn nôn. Tuy nhiên cảm giác này chỉ kéo dài hai nhịp hô hấp, khi tầng lục mở mắt ra, phát hiện mình đã ở trong một khung cảnh lộng lẫy. Chỉ thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, chính là một cảnh tượng làm người ta nhìn mà than thở. Bầu trời bày ra một loại xanh thẳm dị thường, tựa như một khối bảo thạch ống ánh sáng long lanh. Ánh nắng nhu hòa vẫy xuống, xuyên thấu tầng mây thư thớt, hình thành từng đạo trùng sáng hoa mỹ đem toàn bộ không gian chiếu rọi như mộng như ảo. Liễu Thanh Yên vừa đi về phía trước, vừa cảm thán nói: "Nơi này coi như không tệ a, hoàn cảnh thế mà tốt như vậy." Mặt chẳng nắm nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nơi này linh khí nồng đậm, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, hai vị nếu không chê, hoàn toàn có thể ở chỗ này bế quan một thời gian. Bây giờ còn đang ở trong Tề Vân phái, đừng nghĩ đến chuyện bế quan, tranh thủ thời gian lấy đồ vật ra, sau đó rời đi. Tần Lục Từ tốn nói: đi. Mặt chẩn chỉ về phía trước một ngọn núi nói ra, nơi đó chính là địa phương chúng ta muốn đến, năm đó ta đem tất cả mọi thứ đặt ở đó. Nói xong, mặt chẩn dẫn đầu, bay về phía trước. Tần lục và liễu thanh yên theo sát sau lưng mặt chẩn, hướng về ngọn núi kia xuất phát. Mặt lão, bí cảnh này và ngoại giới thời gian không đồng bộ. Trên đường, tần lục dò hỏi. Cũng khó trách tần lục có thắc mắc này, dù sao vừa rồi ở bên ngoài. Vẫn là thời khắc đêm khuya, mà giờ khắc này nơi đây mặt trời lại lên cao, nhiệt độ không khí dễ chịu, đơn giản chính là hai thế giới. Mặt chẩn miễn cười, giải thích nói, không sai, bí cảnh này chính là ta kiếp trước lợi dụng thời gian và không gian pháp tắc sáng tạo, nó cùng ngoại giới tạo thành một khu vực thời gian độc lập, đơn giản mà nói, chính là thời gian trôi qua ở chỗ này không giống với ngoại giới. Liễu Thanh Yên Hiếu Kỳ hỏi, vậy thời gian trong này, là so với ngoại giới nhanh hay là chậm? cái này mặt trận hiếm khi có chút xấu hổ ta cũng không quá rõ ràng liễu thanh yên lường một cái không rõ ràng lời này là sao bí cảnh này không phải ngươi phát hiện đồng thời bố trí sao làm sao còn có thể không rõ ràng liễu đạo hữu chưa tới hóa thần kỳ tự nhiên không hiểu huyền bí trong đó trong đông đảo pháp tắc ở thế gian này thời gian pháp tắc là khó khăn nhất để tìm tòi năm đó ta chỉ là hóa thần sơ kỳ Đối với thời gian pháp tắc còn chưa nắm giữ quen thuộc Cho nên thời gian pháp tắc bố trí ở bí cảnh này không quá ổn định Mặt trận tiếp tục giải thích Có đôi khi nơi này một ngày có thể chỉ là ngoại giới một canh giờ Mà có đôi khi nơi này một năm có thể là ngoại giới một ngày Đương nhiên cũng có khi nơi này một ngày Ngoại giới đã qua nửa năm Điều này cũng có thể Tần lục lộ ra vẻ chợt hiểu Thì ra là thế Lúc này Liễu Thanh Yên nói đùa Nếu là tốc độ thời gian trôi qua ở bên này chậm, vậy chúng ta có thể ở chỗ này tu luyện một thời gian rất dài, sau đó vừa đi ra ngoài, lập tức trở thành cao thủ tuyệt thế, mặt chẳng lắc đầu, vừa cười vừa nói, việc này không thể được. Liễu Thanh y nghi ngờ nói, vì sao? Bởi vì ở lâu trong những nơi có tốc độ thời gian trôi qua khác nhau, sẽ tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển đổi với thân thể. Loại thương tổn này dùng bất luận đan dược nào đều không thể trị liệu, nếu muốn bảo toàn tính mạng. Tốt nhất không nên ở lại nơi này quá lâu, chớ có nhặt được hạt vừng mà ném đi dư hấu. Mặt chẩn nói đúng. Tần lục cười nói bổ sung, con đường tu luyện vẫn cần phải cước đạp thực địa, tiến hành theo chất lượng. Chính là chỗ này. Trong lúc ba người giao lưu, bọn hắn đã rơi xuống trước mặt một sơn động. Cửa vào sơn động bị cây lá rậm rạp che đậy, nếu không có mặt chẩn biết rõ địa hình, chỉ sợ khó mà phát hiện nơi đây. Tần lục và Liễu Thanh Yên đi theo sau lưng mặt chẩn. Tiến vào sơn động. Trong động tối đen một màu, nhưng đối với ba người mà nói, không hề ảnh hưởng đến tầm mắt, tất cả mọi người đều đi lại vững vàng hướng về phía trước. Đi một đoạn đường, ba người đi đến trung tâm một thạch động rộng lớn. Tần lục cong ngón tay búng ra, đánh ra một tấm chiếu sáng phù lục lên phía trên thạch động, làm cho tất cả mọi thứ trong động cuộc đều hiện rõ. Mà thứ khiến người ta chú ý nhất, chính là bệ đá ở giữa. Mặt chẩn nhìn chầm chầm thạch đài, thần sắc kích động dị thường khiến cho thanh âm đều có chút rung rẩy. Rốt cục đã về tới đây. Tề Vân Phái. Mây mù lượn lờ trên đỉnh núi. Chuẩn môn thanh hư chân nhân tĩnh tọa tại một gian phòng trúc lịch sự tao nhã. Ánh mắt của hắn sắc bén như đúc, cứ việc tuổi tác đã cao, nhưng giữa hai đầu lông mày vẫn toát lên một cổ uy nghiêm cùng khí thế không thể kinh thường. Đột nhiên, một viên ngọc giản trong tay hắn khẽ chấn động, tản mát ra ánh hào quang yếu ớt. Thanh hư chân nhân hơi nhướng mày lập tức đem thần thức chìm vào trong ngọc giảng. Trong ngọc giảng là cảnh báo từ người trong coi u cốc bí cảnh truyền đến hư hư thực thực phát hiện cửa vào bí cảnh, rốt cuộc cũng có chút tiến triển sao, thanh hư đạo nhân thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. U cốc bí cảnh chính là kỳ quái chi địa mà Tề Vân Phái hơn 10 năm trước ngoài ý muốn phát hiện, nơi đó không gian hỗn loạn, tốc độ thời gian trôi qua dị thường, đồng thời cũng tràn đầy nguy hiểm cấm chế cùng trận pháp. Bên trong giường như ẩn chứa vô tận kỳ ngộ cùng huyền bí. Vì giải khai câu đố của u cốc bí cảnh, hắn cố ý để đệ tử đóng giữ ở đó, không ngừng để đệ tử tiến hành dò xét, tìm kiếm từng tất đất. Bất quá, liên tiếp hơn 10 năm, việc tìm kiếm bí cảnh vẫn luôn không có tiến triển gì. Ngay cả cửa vào cũng không tìm thấy. Mà không ngờ, hôm nay lại nhận được tin tức tốt. Thanh hư chân nhân không dám khinh thường, lập tức đứng dậy từ trong phòng trúc, một bước phóng ra. Liền biến mất ở nguyên địa, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên không trung, bay thẳng về phía u cốc bí cảnh. Không lâu sau, hắn đáp xuống lối vào trận pháp của bí cảnh. Tu sĩ Kim đang đóng tại nơi đây thấy trưởng môn Đích Thân tới, lập tức không mình hành lễ, cung kính nói, trưởng môn, ngài đã tới. Thanh hư chân nhân đi thẳng vào vấn đề, hỏi, ta nhận được tin của ngươi, tình huống cụ thể ra sao? Tu sĩ Kim đang hơi suy nghĩ một chút, trả lời, bẩm trưởng môn vừa rồi đệ tử trong lúc đóng dự ở đây phát hiện ngài bố trí cảm ứng trận pháp có ba động không gian rất nhỏ, đệ tử theo phân phó của ngài, tiến đến xem xét, mà nơi đó dường như chính là cửa vào bí cảnh mà chúng ta khổ sở tìm kiếm. Dẫn ta tới xem. Vâng. Rất nhanh, hai người liền leo lên một gò núi nhỏ. Trên mặt đất, một bệ đá hình tròn có tạo hình đẹp đẽ lộ ra hết sức rõ ràng. Chưởng môn, đây chính là địa phương vừa rồi cảm ứng được ba động mà bệ đá này, trước đó không hề có, dường như là đột nhiên xuất hiện. Tu sĩ Kim đang báo cáo nói, Thanh hư chân nhân nghe xong, nhớ mày, nhìn chung quanh một chút, hỏi, ngươi có phát giác được khí tức của tu sĩ khác không? Tu sĩ Kim đang lắc đầu, không có phát hiện, có cũng đều là khí tức của đệ tử nhà mình đã đăng ký trong danh sách. Thanh hư chân nhân gật gật đầu, sau đó phân phó nói, nơi đây chính là cửa vào bí cảnh, gọi đệ tử khác không cần thăm dò địa phương khác nữa. Toàn bộ rời khỏi nơi đây, về phần ngươi, hiện tại chăm chú canh giữ nơi này, có bất kỳ tình huống nào lập tức báo cáo cho ta. Tuân mệnh Tu sĩ Kim Đan không người đồng ý, Thanh Hư Chân Nhân lúc này quay người rời đi, đồng thời nhanh chóng trở lại đại điện nghị sự trong tề vân phái. Truyền mệnh lệnh của ta Thanh âm của Thanh Hư Chân Nhân vang dội, quanh quẩn trong đại điện, tất cả trưởng lão tại phái, toàn bộ đến đại điện nghị sự, đã phát hiện cửa vào u cốc bí cảnh. Theo mệnh lệnh của hắn được ban ra, toàn bộ tề vân phái lập tức hành động, từng bóng người từ bốn phương tám hướng bay lượng mà đến. Mà bọn hắn, đều là lực lượng tinh anh của tề vân phái. Sắp triển khai nghiên cứu và phong tỏa đối với u cốc bí cảnh. Trong sơn động mờ tối, mặt chẩn đã đi đến Thạch Đài, Tần lục cùng liễu thanh yên theo sát phía sau. Chỉ thấy mặt chẩn tại trên bệ đá, di chuyển mấy lần hòn đá, theo một tiếng vang giòn. Giữa bệ đá lộ ra một hố sâu Một chiếc trương lớn hình vuông Từ phía dưới chậm chậm dâng lên Mặt ngoài chiếc trương này chi chiếc phù văn cổ xưa lóe ra ánh hào quang yếu ớt Dường như đang nói lên bí mật Mà nó gánh chịu liễu thanh yên hứng thú đánh giá Trong này chứa thứ ngươi tích súc nửa đời người sao Trên mặt mặt chẳng có vẻ kích động Không che giấu được Không sai Đây chính là tiền vốn để ta có thể tu luyện lại từ đầu liễu thanh yên cười nói Mau mở ra xem một chút đi để bản cô nương được mở mang kiến thức, vốn liếng của cường giả hóa thần, đến tột cùng phong phú đến mức nào. Mặt chẩn đi ra phía trước, hai tay khẽ vuốt nắp hòm, khẽ lắc đầu cười nói, có lẽ việc này sẽ khiến liễu đạo hữu thất vọng. Mặt chẩn nói xong lời này, hít sâu một hơi, chậm chậm đẩy ra nắp hòm. Theo nắp hòm mở ra, một luồng khí lạnh từ trong rương phát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn động. Tần lục cùng liễu thanh yên tò mò nhô đầu ra xem. Cái này, làm sao, liễu thanh yên kinh ngạc tại chỗ. Mà tần lục thì lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế, đồ vật trong trương, coi như nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ thấy giữa trương, nằm một bộ thi thể, đây là một thiếu niên, bộ dáng khoảng 12, 13 tuổi, khuôn mặt thanh tú, hai mắt nhắm nghiền, phản phất như chỉ đang chìm vào giấc ngủ say, làn da của hắn tái nhợt như tuyết, không có một tia tì vết, dường như đã trải qua vô số năm băng phong vẫn duy trì dáng vẻ khi còn sống. mặt chẩn nhìn chăm chú thi thể thiếu niên kia, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. hắn khẽ nói, đây chính là thân thể hoàn mỹ mà ta đã chuẩn bị xong, có thể giúp ta tu luyện lại từ đầu. trở lại cảnh giới hóa thần, nghe được lời này, con ngươi liễu thanh yên hơi co rụt lại, ý cười tiêu tan, lạnh nhạt nói, nói như vậy, ngươi là muốn đoạt xá, đoạt xá. mặt chẩn liên tục khoát tay, sốt ruột giải thích nói, đoạt xá chính là cách làm của tà tu ta sao có thể làm ra loại sự tình này, cái này không gọi. Đoạt xá thì gọi là gì, liễu thanh yên chỉ vào thi thể thiếu niên, ngươi nhìn trúng thiên tài thể chất của thiếu niên này, cố ý giết hắn, đồng thời đóng băng tại đây, để cho ngươi bây giờ tái tạo căn cốt, lại đạp lên con đường tu tiên. Cái này còn không phải là hành vi đoạt xá sao, tần lục, liễu thanh yên đột nhiên quay đầu nhìn về phía tần lục, nếu mày gọi, ngươi người này bình sinh không phải hận nhất tà tu sao. Chết trên tay ngươi tà tu càng là vô số kể, hôm nay nhìn thấy tà tu này làm việc ác, không có ý định quản sao?" Nghe vậy, Tần Lục bất đắc dĩ cười một tiếng, "Đáp, ngươi đừng có gấp, mặt chẳng khẳng định không phải tà tu, đây cũng không phải đoạt xá." "Ngươi?" Liễu Thanh Yên sửng sốt. Tần Lục chỉ hướng thi thể, cười nói, "Ngươi nhìn mặt mày thiếu niên này, có phải hay không rất quen thuộc?" "Quen thuộc." Liễu Thanh Yên đưa mắt nhìn theo, nhìn một hồi, nàng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Đây là mặt chẩn lúc tuổi còn trẻ. Liễu thanh yên nhìn kỹ mới phát hiện, thi thể thiếu niên nằm trong trương, ngũ quan giống mặt chẩn đến 10 phần. Đây rốt cuộc là chuyện gì, hắc hắc. Mặt chẩn khẽ cười một tiếng, hai tay chấp sau lưng, liễu đạo hữu chớ vội, ta đã nói rồi, ta không phải đoạt xá. Thân thể này là năm đó ta đã tốn hao số lượng lớn linh thạch, lợi dụng tinh huyết và linh hồn của bản thân ta, tạo ra thân thể tu luyện khác biệt một trời một vực so với loại đoạt xá của tà tu kia. liễu Thanh Yên kinh ngạc, trên đời này lại còn có chuyện như vậy sao? Đây là làm được bằng cách nào, chuyện này ta đằng sau sẽ giải thích cho hai vị, bây giờ có thể xin mời hai vị hộ pháp cho ta, để linh thể của ta tiến vào trong bộ thân thể này không? Trong quá trình này, ta không thể nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, nếu không hậu quả sẽ khó mà lường được. Mặt chẩn thỉnh cầu nói. Tần Lục gật đầu, nói, ngươi cứ việc đi, nơi này có ta, ngươi không cần lo lắng. Hắc! đa tạ tần đại trưởng môn. mặt chẩn mặt mày hớn hở, mặt chẩn đứng cạnh bệ đá, ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn thân thể thiếu niên. hắn nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt băng lãnh mà quen thuộc kia, phản phất vút ve thanh xuân đã mất của chính mình. đây là quá khứ của ta, cũng là tương lai của ta. mặt chẩn khẽ nói, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Hắn quay người lại nói với Tần Lục và Liễu Thanh Yên Hiện tại ta muốn chuyển linh hồn của ta vào trong thân thể này Biến thành một người bình thường Trong thời gian này Linh hồn của ta sẽ vô cùng suy yếu Nếu như ta không thể kiên trì Còn xin hai vị ra tay tương trợ Tần Lục và Liễu Thanh Yên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Mặt chẩn khoanh chân ngồi xuống Khống chế thân thể thiếu niên cũng ngồi khoanh chân đối diện Hai bên mặt đối mặt ngồi xuống Chỉ thấy mặt chẩn hít sâu một hơi Nhắm mắt lại bắt đầu điều động lực lượng linh hồn trong cơ thể dưới ánh mắt chăm chú của tần lục linh thể mặt chẩn dần dần thoát ly khỏi thân thể của hắn hóa thành từng sợi bạch tuyến vô hình từ từ trôi hướng mi tâm của thân thể thiếu niên đây là một quá trình dài dằng dặc và thống khổ điều này có thể thấy rõ từ khuôn mặt vặn vẹo của mặt chẩn cùng với việc thân thể hắn rung lẩy bẩy cái gọi là chuyển di linh hồn chính là đem linh hồn xé rách thành vô số mảnh vỡ rồi sau đó tổ hợp lại Mỗi một lần dung hợp đều tạo ra thống khổ chưa từng có. Trải qua sự dày vò của việc tước đoạt và trùng sinh. Bất quá, mặt chẩn thân là tu sĩ hóa thần kỳ, ý chí sắt đá, dù phải chịu thống khổ to lớn, hắn vẫn không hề lùi bước, không ngừng truyền tải. Theo linh thể của mặt chẩn tăng lên, nơi mi tâm của thân thể thiếu niên bắt đầu xuất hiện ánh sáng hồng nhạt, ánh sáng này dần dần khuếch tán, lan rộng toàn bộ thân thể và tứ chi, phản phất như rót vào sinh cơ mới. lúc này. Tần lục hơi nhớ mày, bàn tay khẽ động. Không được, cứ tiếp tục như vậy, mặt chẩn sẽ không thể kiên trì nổi. Chúng ta mau chống trợ giúp hắn một tay, được. liễu thanh yên không hề dài dòng, trực tiếp đáp ứng. Hai người hành động thống nhất, móng tay vạch nhẹ lên mi tâm. Một dọc tinh huyết lập tức lơ lửng bay ra, chậm rãi chui vào linh thể càng thêm rung rẩy của mặt chẩn. Có hai dọc tinh huyết của tu sĩ Nguyên Anh này trợ lực. Nguyên thân vốn suy yếu của mặt chẩn lập tức trở nên rắn chắc hơn không ít Ngay cả lông mày cũng giãn ra rất nhiều. Linh hồn chậm chạp chuyển di, từ từ truyền từ linh thể sang thân thể thiếu niên. Mà khi mặt chẩn sắp không thể kiên trì, tần lục và liễu thanh yên đều sẽ tế ra một dọc tinh huyết dùng để phụ trợ linh thể nguyên thân của mặt chẩn. Phải biết, tinh huyết của tu sĩ cực kỳ trân quý, mỗi một dọc đều giá trị liên thành. Ví dụ như một số phù lục cao giai, mỗi tấm đều ẩn chứa tinh huyết của tu sĩ như vậy mới có thể tạo thành uy lực cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phù lục cao giai lại có giá cả đắt đỏ đến vậy. Mà bây giờ, hai người vô tư cống hiến, giúp mặt chẩn thu hoạch rất nhiều, không hề có chút nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng, sau vô số lần dung hợp và thống khổ, linh hồn mặt chẩn đã hoàn toàn hòa làm một thể với thân thể thiếu niên. Phù, theo linh hồn chuyển dời hoàn tất, linh thể đã sống mấy trăm năm trong huyền giới của mặt chẩn. Cứ như vậy hóa thành một luồng khói đen, biến mất trong không khí. Cuối cùng cũng xong, liễu thanh yên giảng người, cả người đều thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì đã hiến ra không ít tinh huyết, dẫn đến sắc mặt nàng bây giờ trở nên trắng bệch đôi môi nhợt nhạt. Tần lục cũng không khá hơn chút nào, hắn chậm rãi thở ra một hơi, bắt đầu dùng linh khí chữa trị thân thể suy nhược. Mà lúc này, thiếu niên mặt chẩn vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, thân thể khẽ rung lên. Sau đó từ từ mở mắt Một đôi mắt đen lấy lóe lên ánh sáng tân sinh Phản phất quả ra hào quang sinh mệnh Tái tạo sinh cơ Hắn cúi đầu xuống Hai bàn tay khẽ nắm lại Cảm nhận cảm giác chân thật đã lâu không có Xem ra sau này không thể gọi mặt lão Nhỏ tuổi như vậy Chi bằng gọi là tiểu mặt thì hơn Liễu thanh yên cười treo chọc Nghe vậy Thiếu niên mặt chẩn chậm rãi đứng dậy Cung kính thi lễ với tần lục và liễu thanh yên Trên mặt lộ ra sự cảm kích từ tận đáy lòng, tần lục, liễu thanh yên, ta mặt chẩn hôm nay có thể thành công trùng sinh, toàn bộ đều nhờ công lao hộ pháp của hai người các ngươi, đồng thời các ngươi còn không tiếc đưa vào tinh huyết, giúp ta có thể bảo trụ cảnh giới trúc cơ viên mãn. Ân tình này, ta mặt chẩn tuyệt đối ghi nhớ trong lòng. tần lục miễn cười, trùng sinh ngược lại trở nên khách khí không ít. Chỉ nói cảm tạ thì có ích lợi gì, liễu thanh yên nháy mắt, cười hì hì nói. Phải có phần thưởng thực tế hơn mới là thật chứ, nghe nói như thế, tần lục đứng lên, chỉ vào cái rương cười nói, thanh yên, ngươi cũng đừng làm khó hắn, hắn chỉ có cái rương này, bên trong không có gì cả. thấy vậy, liễu thanh yên biểu môi, có chút bất đắc dĩ phất tay? Cũng đúng, lão quái hóa thần kiếp trước này, thật sự nghèo rất mồng tơi, keo kiệt hết sức, thậm chí còn không bằng ta. Không. Mặt chẩn đột nhiên cười thần bí, điều này chưa chắc đã đúng, hửm. Những lời này khiến Tần Lục và Liễu Thanh Yên đều ném ánh mắt hiếu kỳ về phía hắn. Mặt chẩn quay người đi về phía bên kia sơn động, chỉ thấy hắn tùy ý điều khiển một chút, trên vách đá liền lộ ra một cái lỗ nhỏ. Mặt chẩn đưa tay vào trong, lấy ra một chiếc nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn màu đen tuyền, trên nhẫn khắc rõ chú văn phức tạp huyền ảo. Mặt chẩn trực tiếp đeo chiếc nhẫn lên, sau đó lại đi trở về thạch đài. A, thế mà còn giữ lại một con bài tẩy. Những trữ vật này hẳn là tích lũy nửa đời của ngươi đi. liễu thanh yên cười híp mắt nhìn mặt chẩn. Đúng vậy. Mặt chẩn thành thật trả lời. Tần lục nhìn lướt qua chiếc nhẫn màu đen, mang theo vẻ nghi ngẩm nói. Mặt chẩn, tâm tư ngươi kính đáo, không nên lấy chiếc nhẫn kia ra lúc này, nếu như chúng ta nổi lòng tham, chỉ bằng ngươi trúc cơ viên mãn, thì làm sao có thể ngăn cản được chúng ta? Ngươi thật sự yên tâm về chúng ta như vậy sao? Mặt chẩn mười phần chân thành Ban đầu ta xác thực dự định lén lúc lấy đi chiếc nhẫn kia, bất quá hai vị đối với ta có đại ân như vậy, ta mặt chẩn nếu như lại không lấy ra chút thành ý, vậy thật đúng là uổng công tu luyện nhiều năm. Nói nhiều như vậy, ngươi dự định đưa ra lễ vật tạ ơn gì đây? liễu thanh yên ngó đầu ra hỏi. Mặt chẩn giơ tay lên, lắc lắc bàn tay, thản nhiên nói, kỳ thật đồ vật ở chỗ ta, hai vị có thể coi trọng cũng không nhiều, nhưng ta tin tưởng, phần đan dược này. Hai vị hẳn là rất cần, mặt chẩn lấy vật trong không trung, lấy ra hai cái bình nhỏ, lần lượt đưa cho Tần Lục và Liễu Thanh Yên. Đây là đan dược gì? Liễu Thanh Yên Hiếu Kỳ hỏi. Đây là đan dược ta ngẫu nhiên lấy được nhiều năm trước, tên là Phá Cảnh Đan. Sau khi phục dụng, có thể làm tu vi tăng mạnh, đột phá cảnh giới trước mắt. Hai người các ngươi trợ giúp ta rất lớn, hai viên đan dược này coi như là một chút tạ lễ nhỏ của ta. Tần Lục và Liễu Thanh Yên nghe vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Liễu Thanh Yên mặt mày không thể tin được, ngươi nói là đan dược này có thể làm ta đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Thiếu niên mặt chẩn chăm chú gật đầu, đúng vậy, Tần Lục hiển nhiên không ngờ tới mặt chẩn vậy mà lại đem phá cảnh đan đưa cho chính mình. Càng không nghĩ tới chính là phá cảnh đan, này thế mà có thể làm tu vi quét đại, trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Điều này khiến Tần lục càng thêm vui mừng quá đổi. Dù sao đến nguyên anh cảnh, mỗi một cảnh giới đề thăng đều mười phần gian nan. Trong tình huống bình thường, tu sĩ tầm thường muốn đột phá, chí ít cần mấy chục năm, cho dù là một số hạng người thiên phú dị bẩm, cũng đều muốn thời gian mười mấy năm. Mà Tần lục, bởi vì có nguyên nhân hệ thống, mỗi một lần tu luyện, tu vi của hắn đều sẽ ổn định tăng trưởng, tốc độ tu luyện thậm chí vượt qua những thiên tài kia. Nhưng cho dù như vậy, Tần lục muốn đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ, tối thiểu cũng muốn thời gian 7, 8 năm. Đương nhiên, đây là kết quả hắn mỗi ngày đều cố gắng, từ trước tới giờ không lười biến mới có thể có. Nhưng trong tình huống bình thường, Tần lục thân là nhất môn chi chủ, ngày thường việc vặt phong phú, căn bản là không có cách bế quan tu luyện lâu dài, thời gian này khẳng định còn cần kéo dài thêm. Mà bây giờ, có viên, phá cảnh đan, Này liền có thể giảm bớt gần 10 năm khổ công của hắn, điều này khiến hắn có thể nào không kích động. Không tệ không tệ, hóa thần tiền bối quả nhiên là hào phóng, vừa ra tay liền không giống bình thường, ta phải thu hồi câu nói mới vừa rồi kia mới được, liễu thanh yên cười tủm tỉm nói. Liễu đạo hữu khách khí, bộ dáng thiếu niên mặt chẩn miễn cười, dừng một chút, lại bổ sung, đúng rồi, mong rằng về sau liễu đạo hữu đừng lại xưng hô ta là hóa thần tiền bối. Ta hiện tại chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ, hết thảy đều đã bắt đầu lại từ đầu. Liễu thanh yên cười ngọt ngào, được, về sau ta gọi ngươi là tiểu ninh cu đi. Mặt chẩn giang tay ra, xem như đáp ứng. Đi thôi, chúng ta bây giờ còn trong phạm vi tề vân phái, nếu sự tình đã xong, vậy thì nhanh chóng trời đi, để phòng đêm dài lắm mộng. Tần lục tất kỷ đang dược, nghiêm mặt nói với hai người. Tần trưởng môn nói đúng, chúng ta đi nhanh lên. Đi thôi, hai người đều biết hiện tại thế cục khẩn cấp, cho nên cũng không nói nhiều, lúc này đáp ứng. Ba người quay người rời hang động, đạp không mà đi, men theo đường cũ lúc đến trở về. Mà không đi bao lâu, văn, trong không trung đột nhiên phát ra một tiếng vang đinh tai nhất ốc, phản phất như trời long đất lở, Đại địa chấn động, dẫn đến cây cối bắt đầu lắc lư kịch liệt, đá rơi không ngừng lăn xuống từ trên vách núi, liền ngay cả linh khí xung quanh đều trở nên hỗn loạn. Liễu thanh yên cau mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, đây là có chuyện gì, không tốt. Mặt chẩn trầm giọng quát, đây là có người đang tấn công bí cảnh, nghe vậy, sắc mặt Tần lục biến hóa, có thể ngay tại lúc này phát động công kích vào bí cảnh trừ tề vân phái, còn có thể là ai, ý vị này, bọn hắn đã bị phát hiện, liễu thanh yên ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn làm thế nào tìm tới nơi này, không biết. Mặt chẩn gọn gàng dứt khoát hô, Nhưng chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ổn định không gian bí cảnh, nếu không liền bị bọn hắn cưỡng ép xông vào, nên làm như thế nào? Tần Lục cùng Liễu Thanh yên trăm miệng một lời hỏi. Đi theo ta. Chúng ta có thể dùng linh khí tu bổ vết nứt không gian, duy trì vận chuyển trận pháp bí cảnh. Mặt Chẩn tăng tốc phóng về phía lối vào. Ba người nhanh chóng đi vào vị trí, rơi trên mặt đất. Dưới sự chỉ huy của mặt Chẩn. Tần Lục cùng Liễu Thanh Yên đem linh khí tự thân rót vào trong khe không gian, dùng linh khí lấp đầy những vết nứt kia, từ đó ổn định toàn bộ bí cảnh. Việc này nói dễ, nhưng thực tế thao tác lại cực kỳ khó khăn. Làm nhất định phải chính xác khống chế linh khí của mình, không thể có chút sai lầm nào, nếu không sẽ uổng phí công sức. May mắn, Tần Lục và Liễu Thanh Yên đều là tu sĩ nguyên anh kỳ, đối với việc nắm giữ linh khí đã lô hỏa thuần thanh, giờ phút này vận chuyển đứng lên co như tương đối thuận lợi, cũng không có xảy ra vấn đề. Hai người xuất thủ cực kỳ hữu hiệu, chỉ là mấy hơi thở, liền khiến toàn bộ bí cảnh lần nữa khôi phục bình thường, không còn rung chuyển. liễu Thanh Yên đưa mắt nhìn quanh, hơi có vẻ buông lỏng, cái này, có thể chứ, mặt chẩn chậm rãi lắc đầu, sợ là không đơn giản như vậy, tiến công bí cảnh hẳn là những người kia của tề vân phái, lần này chúng ta xuất thủ chữa trị, có lẽ khiến bọn hắn suy đoán sai từ đó không dám tùy tiện động thủ mà thôi, sau đó khả năng còn sẽ có tiến công. Liễu Thanh Yên cao mày, ngươi nói là, hiện tại đám người kia của Tề Vân Phái đang ở cửa vào bí cảnh, ngay tại không ngừng thương lượng làm sao xông vào, chính là ý tứ này, nghe vậy, Liễu Thanh Yên mở hai tay ra, hơi có vẻ bất đắc dĩ, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là cá trong chậu. Phải làm sao mới ổn đây, tần lục hướng mặt chẩn hỏi, nơi đây có lối ra khác không, không có mặt chẩn lắc đầu, chỗ bí cảnh này hoàn toàn phong bế, muốn ra ngoài nhất định phải từ nơi này ra. Ta nói tiểu niên cô à, sao ngươi lại bố trí loại không gian này? Ngươi liền không dự đoán được tình huống ngày hôm nay. Liễu Thanh yên bất đắc dĩ nói, mặt chẩn thành thật trả lời, không nghĩ tới chuyện trọng yếu như vậy, ngươi thế mà không nghĩ tới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì ta lúc đó là hóa thần kỳ, gặp phải tình huống này. Hoàn toàn có thể xé rách không gian đào tẩu, cho nên không nghĩ đến cấp độ này. Ách, được rồi, Liễu Thanh Yên lườm hắn một cái, bất đắc dĩ đáp ứng. Quanh, lúc này, lối vào bí cảnh lại lần nữa truyền ra một tiếng vang thật lớn. Lại tới. Tiếp tục ngăn cản. Mặt chẩn hô to một tiếng. Thấy vậy, Tần Lục cùng Liễu Thanh Yên linh khí phung trào, lần nữa chữa trị không gian bí cảnh. Có kinh nghiệm lần đầu. Hai người quen thuộc không ít, phối hợp lại, so lần thứ nhất còn nhanh hơn. Bất quá, lần hỗn loạn này, lại kéo dài trọn vẹn thời gian một nén nhang. thấy vậy, mặt chẩn sắc mặt trở nên khó coi, trầm giọng nói. Xem ra, bọn hắn đang thăm dò phương thức vận chuyển pháp trận, ý đồ công phá nơi này, sự biến hóa này, tần lục cùng liễu thanh yên cũng cảm nhận được. Giờ phút này hai bên giống như đối thủ đánh cờ trên bàn cờ, một bên ở bên ngoài nếm thử các loại phương pháp, muốn đi vào bí cảnh. Một bên khác thì vận chuyển linh khí, không ngừng tu bổ, thậm chí lừa dối phán đoán của đối phương, từ đó duy trì cửa vào bí cảnh không bị phá. Hai phe nhân mã còn chưa chạm mặt, nhưng giữa đỏ sức lẫn nhau, lại dị thường kịch liệt. liễu Thanh Yên vẻ mặt u quán nhìn về phía tần lục, nói, tần lục, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp đâu, tần lục nhìn về phía trước, sắc mặt nghiêm túc, hỏi ngược lại, ngươi muốn làm gì, tệ vân phái người số đông đảo, nếu là phái người thời thời khắc khắc phá giải bí cảnh. Chúng ta căng bản không kiên trì được quá lâu, còn không bằng hiện tại liền lao ra, vừa trốn là xong. Không được, hiện tại ra ngoài quá nguy hiểm. Tần lục trực tiếp lắc đầu, phủ định đề nghị này. Mặc dù còn không biết số lượng người cụ thể phía ngoài, nhưng tần lục hiểu, trưởng môn nhân tề vân phái, thanh hư chân nhân tuyệt đối đang ở bên ngoài. Thanh hư chân nhân, tu vi nguyên anh hậu kỳ, nhân vật bậc này, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ứng đối. Hiện tại lao ra, rất có thể sẽ bị bắt, lâm vào nguy hiểm tính mạng. Vậy ngươi muốn làm sao? Càng kéo dài, tình huống càng nguy cấp, nếu lão quái hóa thần kỳ tới, vậy chúng ta lại càng không có khả năng chống cự. Liễu Thanh Yên nói thẳng. Lời này của Liễu Thanh Yên không sai, nếu là tu sĩ hóa thần kỳ, muốn đi vào bí cảnh, khẳng định là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện tại đào tẩu, mới có một chút hy vọng sống. Tề vân hóa thần lão tổ, không có ở trong sơn môn, sau một lúc lâu trầm mặt, tần lục chậm rãi nói ra câu này. Trong hai tháng ở bên hồ, hắn đã dò la khắp nơi, từ đó biết được tề vân phái hóa thần lão tổ đã hơn trăm năm không có tin tức truyền ra, không biết đã đi đâu vân du. Nhưng mà lão tổ kia bây giờ không có ở đây, không có nghĩa là sẽ không trở về, chúng ta ở chỗ này thủ vững có ý nghĩa gì? Liễu thanh yên khó hiểu hỏi cũng không phải là một mực thủ vững. Tần lục nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt kiên nghị, nói, chỉ là bây giờ còn chưa đến thời khắc tốt nhất để đột phá, cũng chính là thời cơ chưa tới. ân. liễu thanh yên mặt đầy vẻ mờ mịt, lời này là có ý gì, không chỉ liễu thanh yên nghi hoặc, ngay cả mặt chẩn cũng nếm tới ánh mắt hiếu kỳ, nhìn không rõ ràng ý tứ cụ thể trong câu nói này của tần lục. Tần lục liếc nhìn hai người, chậm rãi nói, chữ môn tề vân phái, thanh hư chân nhân, chính là Tu Vi Nguyên Anh hậu kỳ, còn có mấy vị trưởng lão tề vân phái, không chừng có ba bốn vị Nguyên Anh tọa trấn nơi đây. Hai người chúng ta bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ, vì tiện ra ngoài, không khác nào tự chui đầu vào lưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Thanh yên mắt sáng lên, dường như đã nghĩ tới điều gì, ý của ngươi là đúng vậy. Tần lục chăm chú gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta liền đem Tu Vi đề thăng đến Nguyên Anh trung kỳ, rồi lại đi tính chuyện đột phá. Liễu thanh yên lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ Phá cảnh đan Lưu lại nơi này Là một con đường chết Hiện tại phá vây Cũng là cử tử nhất sinh Nhưng nếu là hai tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ Hợp lực phá vòng vây Thì cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ Cũng rất khó ngăn cản được Hún chi Tần lục có lòng tin tuyệt đối với thực lực của bản thân Chỉ cần lên tới Nguyên Anh Trung Kỳ Cho dù đối mặt thanh hư chân nhân Nguyên Anh Hậu Kỳ không chừng cũng có sức đánh một trận. Tốt! Vậy cứ như thế xử lý đi. Liễu thanh yên một lời đáp ứng. Tần lục nói, ngươi đi trước bế quan phục dụng đang dược, nơi này giao cho ta xử lý, chờ ngươi thăng đến trung kỳ xong, lại đến tiếp tay ta. Đi, liễu thanh yên không hề dây dưa dài dòng, thân hình nhất chuyển, trực tiếp biến mất tại nguyên địa. Tần lục cường đại, nàng lại quá rõ ràng. Để Tần lục một mình đối diện với mấy cái phương pháp phá cảnh này, có lẽ sẽ có chút cố hết sức, nhưng còn không đến mức đến trình độ sơn cùng thủy tận. Chỉ cần nàng xuất quan nhanh chóng, như vậy thì có thể lấy thực lực Nguyên Anh Trung Kỳ một lần nữa tiếp nhận phòng ngự. Sau khi Liễu Thanh Yên rời đi, giữa sân chỉ còn lại Tần lục và mặt chẩn hai người. Mặt chẩn có vẻ mặt khó xử, dường như muốn nói lại thôi. Tần lục đã nhận ra điểm này, một bên nhìn chầm chầm cửa vào bí cảnh. Vừa nói, mặt chẩn, ngươi có ý nghĩ gì, tần trưởng môn, ta có chuyện này muốn nói cho ngươi một chút. Mặt chẩn chậm rãi nói, nói thẳng là được. Chính là phá cảnh đang có lẽ không tốt như trong tưởng tượng của ngươi, tần lục nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, ngữ khí lạnh nhạt nói, những đan dược này, ta trước kia đã từng nghiên cứu qua, nói như vậy, những loại đan dược cấp tốc tăng trưởng tu vi, cố nhiên có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh nhưng cũng sẽ khiến lực lượng trở nên không ổn định, dẫn đến thực lực phù phiếm, cần một khoảng thời gian điều trị mới có thể khôi phục. Nếu ngươi nói chính là cái này, ta kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đúng vậy, đan này xác thực có vấn đề này, ngươi nói đúng, mặt chẩn nói, bất quá, phá cảnh đang còn có một khuyết điểm khác, chính là thời gian bế quan sẽ khá dài, không giống những đan dược khác, sau khi phục dụng lập tức có hiệu quả nhanh chóng. Tần lục tà mắt nhìn mặt chẩn, sau đó có chút than nhẹ một tiếng, nói, cụ thể cần tốn hao bao lâu thời gian, có lẽ cần một năm. mặt chẩn cẩn thận từng ly từng tí nói, một năm a, câu trả lời này, coi như nằm trong phạm vi chịu đựng của tần lục. hắn khẽ gật đầu, một năm liền một năm, một năm này ngươi liền phụ trợ ta, cùng nhau ngăn cản bọn hắn đi. đây là đương nhiên. trưởng môn nhân thanh hư chân nhân của tề vân phái cùng ba vị trưởng lão nguyên anh, còn có nhiều tên kim đan nồng cốt giờ phút này đều đứng tại lối vào bí cảnh, cao mày thảo luận bí cảnh dị thường nan giải này lại sai bí cảnh này quả thật quá quái dị. nhìn linh khí mình vừa chuyển vận lại lần nữa tiêu tán vô tung. một tên nguyên anh trưởng lão trong đó lắc tay tràn đầy nghi hoặc. thanh hư chân nhân vuốt vuốt râu dài trong mắt lóe ra thâm thúy quang mang phương thức mở ra bí cảnh này xác thực cổ quái khác hẳn với bất kỳ bí cảnh nào chúng ta từng biết. chúng ta nhất định phải cẩn thận thăm dò không thể phớt lờ mới được. Một tên nguyên anh trưởng lão gật đầu trả lời, trưởng môn nói không sai, linh khí biến động trong bí cảnh này cực kỳ quỷ dị, phản phất có người ở sau lưng điều khiển, sâu không lường được, độ khó phá giải cực lớn. Có người giở trò quỷ. Chờ đã, chẳng lẽ, bên trong là nơi ở của tu sĩ hóa thần, cũng có khả năng A, trưởng môn, ta cảm thấy việc này vẫn nên đợi lão tổ trở về rồi quyết định sau thì tốt hơn, nếu bên trong quả nhiên là tu sĩ hóa thần tính tình cổ quái. Vậy thì tề vân phái chúng ta sợ là sẽ gặp đại kiếp, biến động trận pháp ở cửa vào bí cảnh, vượt xa lý giải bình thường, làm cho một số kim đa nòng cốt lộ vẻ thoái ý, nhao nhao mở miệng. Sợ cái gì, thanh hư chân nhân khẽ quát một tiếng, lập tức chấn nhiếp thanh âm bối rối của đám người. Thủ pháp này của bí cảnh, ta xem đúng là do tu sĩ hóa thần lưu lại không sai, nhưng trải qua ta điều tra, bên trong không có khả năng có tu sĩ hóa thần, bí cảnh này bí ảo khó lường. Bất quá chỉ là trận pháp mà tu sĩ hóa thần kia lưu lại năm đó thôi, chỉ cần chúng ta phá giải được trận này, tất nhiên có thể đi vào trong đó. Lời nói của Thanh Hư Đạo Nhân tựa như là một cây định hải thần châm, làm cho tất cả mọi người đều bình tĩnh lại. Trầm mặc nửa ngày, Thanh Hư Chân Nhân tiếp tục nói, bí cảnh này đối với tề vân phái chúng ta mà nói có ý nghĩa trọng đại, mọi người nhất định phải chăm chú đối đãi, không thể có bất kỳ sơ thất nào, hiện tại tất cả mọi người hãy nói một chút tính toán của mình cùng kế hoạch đi. Lời này vừa nói ra, đám người hơi liếc nhau, sau đó theo thứ tự mở miệng góp lời. Trận này tối nghĩa khó hiểu, cần nhiều người trường kỳ lưu ở nơi đây nghiên cứu, mới có thể tiến hành phá giải. Ta biết một trận pháp sư Nguyên Anh Trung Kỳ, người này đối với trận pháp nghiên cứu cực sâu, xếp hạng 89 trên thiên bản, ta có thể đi mời hắn đến giúp chúng ta phá giải trận này. Ta nghe nói trong chợ đen ở Hắc Phong Thành, có một cây dù nhọn tuyệt phẩm có thể bạo lực phá trận vật này có thể phát huy ra uy năng vượt xa thực lực bình thường, dùng để phá trận thích hợp nhất, ta có thể đi tìm thử một phen. Theo ta thấy, Tề vân chúng ta có thể ban bố pháp lệnh ra bên ngoài, mời tu sĩ tứ phương tới đây phá trận, ai có thể phá giải, liền có thể đạt được phần thưởng tương ứng, ta tin tưởng người khác nhiều lực lượng lớn. Ta cho là, có thể phái người đi tìm kiếm lão tổ trở về, chỉ cần lão tổ xuất thủ, bí cảnh này nhất định có thể nhẹ nhõm phá vỡ đám người nghị luận ầm ĩ đều mở miệng phát biểu ý nghĩ của mình trải qua một phen thảo luận và tranh chấp cuối cùng thanh hư chân nhân đã quyết định chọn dùng sách lược tổng hợp một phương diện phái người thời khắc ở chỗ này nhìn chằm chằm đếm thử phương thức phá giải đồng thời cũng phái người ra ngoài tìm kiếm nhân tài tương ứng mang đến nơi đây hỗ trợ mà về phần đề nghị tìm kiếm lão tổ kia thì bị đám người bỏ qua không đếm xỉa đến dù sao Bọn hắn hiện tại cũng không biết lão tổ nhà mình đang ở nơi nào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.